Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ có cô là ngoại lệ, cô hoàn toàn không có chút cấp cáp, còn không ngừng tìm cách làm phiền người khác. Chuyện đó, Linh Linh à, cô thật sự không thể dẫn tôi đi cùng được hay sao? Không ngừng chấp hai tay trước ngực của mình giống như cúng bái, uông bộ nhô liều chết cũng muốn mình được tại nguyện. Cô gái được gọi là Linh Linh này, là một cô gái xinh đẹp, hai mắt trợn ngược nói. Tôi đi hẹn hò, tại sao phải đem theo một kỳ đà cản mũi chứ? Vậy... Uông bội nhu nghe Linh Linh kiên quyết cử tuyệt liền quay đầu hướng tới cô gái Tên là Tiểu Trúc mà Van xin. Tiểu Trúc à, cho tôi đi cùng đi mà Trở vì có bước quan sát của tôi nha Câu trả lời cũng rất là ngoan độc Còn cằn, sức khoát Vậy thì... Uông bội nhu vẫn chưa từ bỏ ý định của mình Quan sát đồng nghiệp của mình Anh Trần à Tiểu Trần vội vàng cởi áo khoác của mình trùm lên đầu Tôi không nghe, tôi không hay, tôi không thấy Nhớ gì em nói Thật là quá mức độc ác mà Người nào cũng ác nghiêng nhau cả. Lòng của Uông Bộ Nhu cảm thấy bị tổn thương. Cô đang muốn từ bỏ ý định. Thì một giọng nói rất là quen thuộc vang lên. Cô đang muốn giờ trò nữa. Thì đây hả? Là Trần Di Tĩnh. Giám đốc Trần à? Đúng rồi nha. Làm sao cô lại không nghĩ tới sếp của mình vậy chứ? Trần Di Tĩnh bước nhanh vào phòng. Đương nhiên cô cũng sẽ có hy vọng. Vì cô là cấp dưới của Trần Di Tĩnh. Chắc chắn cô ấy sẽ không thể gặp cô sang một bên như những người kia. Lễ tình nhân. Sếp có dự định gì hay không ạ? Liên quan gì tới cô hả? Uông Bội Nhu không ngờ Trần Di Tĩnh lại phản ứng như vậy. Đầu tiên là sừng sốt, sau đó cô cũng quyết định dùng chiêu liều mạng. Quản lý à, có, có thể cho người ta cùng ra ngoài được hay không? Trần Di Tĩnh liền nói. Có thể, cô cậu xin tôi đi. Lời của Trần Di Tĩnh truyền vào lỗ tai của Uông Bội Nhu. Cũng chỉ là người nói vô tâm, người nghe thì hữu ý. Cậu xin ư, vậy thì có hy vọng rồi. Cậu xin cô. Uông mội nhu đầu tiên là chắp hai tay trước ngực liên liệt, liệt cầu xin chỉ Không thấy phản ứng, cô lại vội vàng hướng tới Trần Di Tĩnh thì hành đại lễ cung kính cúi đầu 90 độ. Nhưng Trần Di Tĩnh lại như không có nhìn thấy, bấm thẻ xong là muốn rời đi. Thôi, đành phải liều mạng vậy. Uông mội nhu lập tức cầm gối của mình, định dùng động tác quỳ gối để được sự đồng ý của Trần Di Tĩnh. Cô không nghĩ rằng vừa đúng giờ tan ca, chuồng báo giờ vừa reo lên, Thì đám đồng nghiệp đã ảo ảo tan ca chạy tán lặn như chim tú trong rừng vậy. Sau vài giây máy bấm công đã không còn một bóng người. Dĩ nhiên Trần Tuy Tĩnh cũng đã biến mất rồi. Thật là ác độc mà. Quân bội Nhô đành bất lực bò dậy. Vôi ve đầu gối cùng vùi vội. Đã quỷ rồi cũng lực không được. Đồng nghiệp trong công ty này thật là máu lạnh mà. Trong lòng tức giận cùng ông ếp trào dâng đến tận cổ. Hơn nửa năm qua cô đã hết lòng đối xử với bọn họ như vậy mà lại không nhận lại được gì. Mình thề, mình sẽ khiến cho bọn họ Phải thấy và nổ lắc mắt Vị tác phẩm của mình đi Nhưng lời thề vừa mới dứt Thì cô biết đi đâu tìm một người yêu lý tưởng đây Uông Bội Nhu không suy nghĩ ra được biện pháp nào Nghĩ tới mình phải trôi qua một mình Lòng của cô liền cảm thấy cô đơn À Quang à Doanh thu quý này của Dục Đạt cũng là không tệ Vất vả cho cậu rồi Dục Quang à kéo hoạch quý đầu của triển thị cậu làm rất tốt Tương lai triển thị sẽ còn phát triển hơn nữa sắp tới vẫn nhờ vào năng lực của cậu đó Tiểu Quang à Lợi nhận quý đầu của dục đạt Vượt mức so với dự toán của tôi là 7% Bản báo cáo thành tích này của cậu thật là xuất sắc Sau khi nghe xong những đoạn tin nhắn khen thưởng Mà trợ lý giúp truyền đến cho anh Trong lòng của truyền dục quang càng nghĩ càng phiền lòng Không nhịn được mà đứng lên dáng người cao gầy chậm rãi Bước đến bên cạnh cửa sổ Xuyên qua cửa kính Từ tầng 30 của tà cao ốc Anh đang quan sát xe cộ nhộn nhịp ở trên đường phố, trong lòng như được thà lòng. Quang cảnh ở trên thị trong 6 năm qua cũng không có gì thay đổi, nhưng anh thì càng ngày càng già hơn, chai sạn hơn, dường như không còn cảm thấy hứng thú với bất cứ điều gì nữa. Tổng giám đốc à? Sau lưng truyền đến giọng nói của Lạc Tiêu sao trợ lý thân cận nhất của anh, anh quay đầu bất đắc sĩ nói, Là ai tìm tôi vậy chứ? bất luận là ai? Cũng nói tôi không có ở đây. Anh không rảnh để tiếp mấy vị tiền bối Của phương xa và truyền xa Hiện tại anh đã rất là mệt mỏi Lạc Tiêu dao quan sát Khuôn mắt mệt mỏi của ông chủ Anh không biết nên làm thế nào để giúp trền dục quàng, Giúp anh thoát khỏi áp lực Từ hai phía gia tộc Trền dục quàng là người đàn ông Có cá tính mạnh mẽ Cao gần một mét chín Thân hình giống như người mẫu Anh so với những người cùng lứa Tuy như hạc đứng giữa bầy ga Ngộ quan của anh sâu so sắc giống như một bức tượng Hy Lạp Thầm thúy mà lập thể, tùy hờ uy nghiêm khiến cho người khác không thể nào đến quá gần. Một người đàn ông cao quý như vậy thì làm sao có thể làm công việc bán? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net